Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 417 Đáp ứng Dương Mi. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz.y hải quần đảo bên trên. Đinh Nhạc lần thứ hai bước lên mảnh này quần đảo. Tiểu hữu, có thể hay không đem cái kia skin bảo thạc để lão phu nhìn một chút. Dương Mi đại tiên nhìn thấy Đinh Nhạc, làm mở miệng trước nói rằng Cách này cũng không có ra ngoài đinh nhạc sự liệu. Đinh nhạc cũng hết sức thản nhiên. Trực tiếp đem xích kim bảo thạch cho Dương mi Đại Tiên. Dương mi Đại Tiên sắc hết sức trình trọng. Tiếp nhận xích kim bảo thạch. Một đảo thần niệm cẩn thận thăm dò vào tiến vào. Rất nhanh. Dương mi Đại Tiên chính là phát hiện cái kia một bộ dấu ấm. Trong lòng nhất thời chấn động. Quả thế. Dương Mi đại tiên thần niệm thu hồi, sắc mặt vui vẻ nói rằng: "Đạo vực chi lực. Tiên bối, cái gì là đạo vực chi lực?" Đinh Nhạc không khỏi hỏi. Dương Mi đại tiên đem xích kim bảo thạc trả lại Đinh Nhạc, giải thích nói rằng: "Đạo vực chính là chân đạo cảnh bá chủ độc nhất một loại đại thần thông, uy năng khó lường, đủ để điên đảo âm dương." Chân đạo cảnh bá chủ thần thông Điều này làm cho đinh nhạc cả kinh Không nghĩ tới dĩ nhiên như vậy tuyệt vời Cái này xích kim bảo thạch quả nhiên mang đến cho mình rất nhiều kinh hỉ Tiểu hữu khối này bảo thạch bên trong chính là cái kia thánh nguyên hộ đạo giả chính mình khắc họa thánh nguyên đạo tôn mà mang theo ra một tia đạo vực chi lực Dương mi Đại Tiên nói rằng Bất quá Này đảo vực chi lực thôi thúc nhưng là không tốt thôi thúc Tạo hóa bên dưới thôi thúc đều sẽ thương tổn được dấu ấm Để đảo vực chi lực làm hao mòn đi Cũng chỉ có tạo hóa cảnh mới có thể chân chính khởi động một tia đảo vực chi lực Dương mi Đại Tiên lại nói Vì lẽ đó, lão phu khẩn cầu tiểu hướng có thể cho mượn món trí bảo này Cuối cùng, Dương mi Đại Tiên nói rằng cho mượn đi. Đinh Nhạc hơi khẽ cao mày Dương mi Đại Tiên thấy này, liền vội vàng nói tiểu hữu cũng biết Hồng Hoang Thiên Địa sắp nhanh đón đại kiếp nạn. Đinh Nhạc gật gật đầu, nói rằng nghe Phượng Hoàng Tiền Bối nói đến một ít. Dương mi Đại Tiên nói rằng, tuy rằng ở khu vực này bên trong, Hồng Quân thực lực có thể chiến chân đảo Cường Giả. Nhưng hắn dù sao không phải chân chính chân đạo cường giả Tràn ngập biến số Cũng không ai dám nói đến chân đạo cảnh cường giả nhất định có thể bị ngăn trở Cũng không biết có thể hấp dẫn bao nhiêu cường giả dáng lâm Mà này đạo vực chi lực Nhưng là có thể để bù đắp Hồng quân một ít cùng chân đạo cảnh cường giả trên lịch Do hắn thôi thúc Này đảo vực chi đủ sức để thể hiện ra một tia chân đảo cảnh thần thông Có thể làm kinh sợ rất nhiều người Vì lẽ đó Xin mời tiểu hữu suy tính một chút Dương mi Đại Tiên nói rằng Đinh nhạc trầm mặt một chút liền gật đầu đồng ý Như Dương mi Đại Tiên nói tới như thế Mình bây giờ vẫn không thể phát huy ra xích kim bảo thạch chân chính uy năng Mạnh mẽ sử dụng chỉ có thể để trí bảo bị ha tổn Còn không bằng tặng cho hồng quân đảo tôn ngăn trở địch Bảo hộ hồng hoang thiên địa đây Dù sao Đinh nhạc người nhà sư hữu đều là ở hồng hoang thiên địa nổi sinh tồn Vậy thì đa tạ tiểu hữu Dương mi đại tiên vì đó vui vẻ Mà lúc này một bàn tay từ trong tư không dối ra Mang đi xích kim bảo thạch Tiểu hữu có thể tưởng tượng thật có muốn hay không giúp Lão Phu đi trốn hốn đổn đi một chuyến. Dương Mi Đại Tiên sau đó hỏi. Đinh Nhạc trầm ngâm một chút, nói rằng vãn bối chỉ có một điều thỉnh cầu. Tiểu hữu mới nói. Dương Mi Đại Tiên nói rằng. Đinh Nhạc cúi trào nói rằng. Vãn bối muốn xin tiền bối có thể ở vãn bối rời đi thời điểm bảo hộ ta phủ đà đảo nhất mạch cùng nhân tục. Dương mi Đại Tiên vẫn trán ngưng một thoáng Nói rằng Phụ đà đảo nhất mạch Lão phu có thể hỗ trợ chiêu an Bất quá nhân tục việc quan hệ hồng hoang thiên địa vận hành Lão phu nhưng là không có thể tùy ý nhúc tay Nhiều nhất Lão phu bảo lãnh nhân tục có thể không bị diệt tục Là nhân tục kéo dài truyền thừa Có thể có được Dương mi Đại Tiên như vậy bảo đảm đã xem như là tốt Đinh Nhạc không có quá mức làm ra vẻ Gật đầu đáp ứng rồi Vãn bối đồng ý thế tiền bối đi ngày một chuyến Đinh Nhạc trịnh trọng nói rằng Dương mi Đại Tiên rốt cuộc đưa một cái khí Bắt đầu đối với Đinh Nhạc giảng giải Tiểu hướng đến chốn hốn đồn Ngàn vạn phải khiêm tốn làm việc Hơn nữa Trên người ngươi nhiều như vậy trí bảo Tốt nhất vẫn là không muốn lộ ra Miễn cho dẫn họ tới cửa Vì sao? Đinh nhạc không hiểu hỏi Dương Mi Đại Tiên nói rằng Vùng đất này bị đại đảo Tôn Hỏa Địa Vi lao Không chỉ có ra vào khó khăn Chính là một ít những phương diện khác Cũng là chịu áp chế Như nếu như có ngoại vực cường giả đột phá vào đến Hốn nguyên cảnh cũng cũng không sao Nhưng táo hóa trở lên Nhưng là sẽ phải chịu áp chế Một thân thần thông đảo hạnh đều là khó có thể triển khai bao nhiêu Đây là đối với hồng hoang thiên địa bảo vệ Nhưng trong này còn có một hạng chính là trí bảo Mỗi một kiện chí bảo đều là cường đại hết sức Nắm giữ chính mình đặc biệt của y năng Nhưng ở khu vực này bên trong Chí Bảo cũng chịu đến áp chế, không chỉ có quy năng mất giá rất nhiều, hơn nữa còn là linh tính không hiện ra, mà ở chốn hốn độn bên trong. Chí Bảo đều là tạo hóa cảnh tu sĩ Pháp Bảo, bình thường hốn nguyên cảnh căn bản không đủ để nắm giữ Chí Bảo. Dương My Đại Tiên nói rằng, tạo hóa cảnh cường giả Pháp Bảo... Đinh nhạc vẫn trán ngưng lại, có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Dương mi Đại Tiên cười cợt, nói rằng không phải vậy ngươi cho rằng trí bảo là tốt như vậy xuất thế hoặc là luyện chế sao. Mỗi một kiện trí bảo đều là độc nhất vô nhị, uy năng mạnh mẽ. Đối với táo hóa cảnh cường giả đều là rất nhiều trợ giúp. Ở chốn hốn đồn, hốn nguyên cảnh tu vi có thể có trí bảo tại người có thể nói là rất ít. Cái kia hồng hoang thiên địa bên trong nhiều như vậy trí bảo. Đinh nhạc hỏi, đại đảo tôn lấy tự thân hóa thiên địa, khai thiên tích địa. Có thể có như thế nhiều chí bảo đã xem như là bình thường rồi. Muốn nói cũng là đại đảo tôn tay cầm 50 đại đảo. Ở chân đảo chi cảnh đã đi đến cuối con đường. Biến thành thiên địa cũng là bởi vậy được trời cao chăm sóc. Mà ở hốn đồn bên trong bình thường trí bảo nhưng là khó cầu Đợi được trốn hốn đồn Tiểu hữu liền có thể hiểu rõ mỗi một kiện trí bảo uy năng Vì lẽ đó Đối với tiểu hữu một thân trí bảo Vẫn là không muốn ở trước mặt người hiện ra tốt Không phải vậy chính là táo hóa cảnh cường giả Cũng sẽ suốt thủ cướp giật dương mi đại tiên nói rằng Hóa ra là như vậy Cái kia thân gia của chính mình chẳng phải là so với tạo hóa cảnh cường giả còn muốn sao có Nhìn như vậy đến Cái kia trốn hốn đồn cũng thực sự là đủ nghèo Nhìn như vậy đến Tiểu hữu cũng có thể tưởng tượng ra hồng hoang thiên địa đối với trốn hốn độn rất nhiều cường giả tới nói bất ngờ cái gì đi Nếu như hồng hoang thiên địa vị trí bại lộ mà ra Như vậy Nhất định có vô số cường giả chen chúc mà đến Đến thời điểm Chân đảo cảnh cường giả cũng là đưa tới rất nhiều vị Dương Mi Đại Tiên nói rằng Đinh nhạc trong lòng không khỏi một bẩm Dương Mi Đại Tiên nói như vậy Hồng Hoang Thiên Địa đối với chốn hốn độn rất nhiều cường giả đến bảo hoàn toàn chính là một cách bảo tàng lớn Bất luận là trí bảo Vẫn là tu luyện hoàn cảnh Đều vượt xa trốn hốn độn nhiều lần Há có thể không đưa tới hốn độn cường giả dòm ngó Tiện bối vị kia đã chú ý tới hồng hoang thiên địa chân đạo cường giả làm sao bây giờ Đinh nhạc không khỏi hỏi Cách này yên tâm Vị cường giả kia chỉ là bị gây nên chú ý Vẫn chưa hoàn toàn chú ý tới nơi này Húng hồ Nếu như chỉ là hắn một người Hầm Quân vẫn có thể ứng phó. Dương Mi đại tiên nói rằng, sau đó, Dương Mi đại tiên đối với Đinh Nhạc rằng giải cặn kẽ đạo tôn kia vẫn lạc nơi tình huống. Cùng ở hốn độn chi bên trong hành tẩu cần thiết phải chú ý địa phương. Chưa xong còn tiếp.